Cả một tuần lễ trời ơi đất hỡi Tôi biết về cơ bản chẳng có điều gì thay đổi hết Vậy là Victoria vẫn không đầu hàng Nhưng mà trong thâm tâm Có lúc nào đó tôi đã từng nghĩ rằng Người phụ nữ đó sẽ đầu hàng không Sự xuất hiện trở lại của cô ta Thực chất chỉ là củng cố thêm cho cái điều tôi đã biết từ trước mà thôi Bởi vậy chẳng có việc gì phải sợ cả